các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net Đóng say trở nên rất ngoan, thích nói thật, lúc tỉnh rượu lại chẳng nhớ gì, cô nổi hứng muốn trêu đồ anh tối qua anh uống nhiều, chạy sang phòng tôi trộm đồ, hứa đình thâm cảm thấy kỳ lạ, nửa tin nửa ngờ nhìn cô, sao tôi có thể làm chuyện này chứ? hình như anh hiểu lầm nhân phẩm của mình thia phải. chị Đình cũng cảm thấy không giờ nói đúng, có chuyện gì máy không làm được cơ chứ, em gái không sao, nói xem tối qua hứa đình thâm lấy trộm thứ gì, để anh đây làm chủ giúp em hứa đình thâm cảm thấy hứng thú ngón tay thon dài đặt trên môi ghé miệng chân để ý cười anh nghiêng người đến gần khương sơ thì thầm nói trừ sắc đẹp của em ra hình như chẳng có thứ gì đáng để trộm hết bên tai bí hơi ấm phả lên bỗng chốc trở nên nóng hổi em gái khương sơ hứa đình thâm giờ trò lưu manh tôi trộm đồ của em à chị tinh còn đang chờ khương sơ tố cáo hứa đình thâm không ngờ khương sơ lại lắp gio cho nói không có không có chị tinh Anh ta lòng đầy căm phân nghĩ nhất định là hứa đình thăm vừa uy hiếp Khương sơ rồi. Tiểu Khương sơ đáng thương không thể không khuất phục dưới uy quyền của hứa đình thăm. Chỉ có thể nghĩ một đằng nói một nẻo. Thật quá đáng mà. Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên hứa đình thăm lấy điện thoại ra lướt Weibo càng xem sắp mặt càng khó chịu. Chỉ tinh chú thừa diệp anh không có mặt nên đã làm ra chuyện tốt gì rồi. Chỉ tinh nghĩ lại thờ thăm dò hỏi có à? hứa đình thâm nhìn fan couple ngoài cười nhưng trong không cười đặt điện thoại xuống không có gì. Lúc phải tính sổ với chú Chí tinh có phải nhiệt độ của điều so voi chu sau Chí tinh co phai hơi hoa đen hoi thap hay không lạnh quá anh ta cười ngượng ngùng hai tiếng còn chỉ chỉ món tiết vịt khương sơ ăn nhiều một chút khương sơ còn chưa nhìn rõ hứa đình thâm đã mở miệng trước cô ấy không ăn tiết động vật chú tự ăn bản thân đi được không lần này Chí tinh hoàn toàn ngậm miệng Lúc mới dùng bữa được một nửa Chỉ thích nhận được tiền gì đó Anh toán liếc nhìn đồng hồ Em có việc, hai người cứ ăn đi Bàn tay cầm đũa của Khương Sơ dừng lại Cô vội vàng đặt xuống Tôi cũng ăn xong rồi Hứa Đình Thâm đặt một tay lên ghế dựa của cô Giả dày của em mà lại nhỏ như vậy Lại đà kích người khác rồi Khương Sơ đành phải tìm cớ khác Tôi, tôi có việc Có việc Dĩ nhiên Khương Sơ không có việc gì Chỉ là cô không muốn ở chung một chỗ với Hứa Đình Thâm Cái kia... Hứa Đình Thâm nghiêng mà liếc nhìn Trí định đã rời đi Anh ngồi sát lại gần cô Em đưa bánh kem mình mua phỏng kia cho anh Là có ý gì Cường sơ suýt bị nghẹn Cô chừng to mắt Mặt bỗng đỏ lên Tức giận hỏi Hình hình mua phỏng gì cơ Bánh kem Hứa Đình Thâm chờ về chỗ ngồi Mùi vị không tệ Sao nghe như đang đùa giỡn lưu manh thế này Cường sơ kìm nén xúc động Muốn cầm ly nước trên bàn hát lên mặt của Hứa Đình Thâm Cô cầm túi đứng lên định đi đó là trợ lý không cẩn thận nên bỏ vào thôi liên quan gì đến tôi cô vừa dặn vừa thẹn mở cửa cô tay mảy mai lật như một bàn tay dày rộng giữa lại có phải hôm qua em đã hôn tôi không chẳng phải nói uống say sẽ không nhớ gì để sao lồng người khương sơ vào phòng liền xuống về mặt không giấu được khiếp sợ cô thầm cảm thấy may mắn vì mình đang quay lưng về phía hứa đình thâm nên không bị anh phát hiện khương sơ chắc chắn rằng hứa đình thâm không nhớ rõ cô tức giận nói có phải anh không phân biệt được mơ với thực rồi hay không Hứa đình thâm không nhớ đầy đủ Chỉ có nụ hôn kia là nhớ rõ ràng Anh đến gần cô Em chiếm tiện nghị của tôi Mà còn định lừa tôi nữa sao Tôi tôi Cưng sơ xoay người Lên đụng vào lồng ngược gian chắc của anh Cô ấy ngồi ra sau Chẳng phải lần trước anh cũng chiếm tiện nghị của tôi sao Cô chưa từng gặp qua người nào không có đạo lý như vậy Vừa nói xong câu ấy Cương sơ lại cảm thấy không đúng Mình nói như vậy Chẳng phải là thừa nhận trái hình sao Hai tay cô đỏ bừng lên ngằng đầu nhìn quả nhiên hứa đình thâm đang dùng đôi mắt tràn đầy ý cười nhìn cô cương sơ khán răng rõ ràng là ốc xê nhét gan lại còn muốn già làm sơ từ giống mãnh cô ủng hộ nói tôi đây là khó chịu cho lần trước anh chiến tĩnh y của tôi nên trả thù lại oc sên nhất cũng được à mong còn không được ngồn chớ hứa đình thâm cho chớ mắt càng nhìn cương sao lại càng cảm thấy cô đáng yêu anh chien tự y cua toi nen đôi Không đuoc a mong con nhuộm đinh tham chất cho mat cang nhin cuong sơ lai cang cười lên dưới hai tay ra bao vây hai bên cô nói đùa không nhìn ra, ra tâm trả thù lại lớn như vậy đấy cương sơ gắt gao nhắm mắt lại cúi đầu xuống, lúc này mình phủ nhận liệu còn kịp không? Tối hôm qua, rõ ràng người say là Hứa Đình Thâm nhưng không sao lại như bị cái gì đó mê hoặc Cô đưa Hứa Đình Thâm về phòng anh phải vất vảm dùng sức chín trong hai hổ mới dư đứa anh nắm lên giường Cô cất bánh kem, vừa định đi Hứa Đình Thâm lại níu cổ tay cô Anh yêu em Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng Hứa Đình Thâm đang giả vờ say Nhưng khi ấy không Sơ vẫn không kìm lòng được báo hôn anh, vốn tưởng rằng có thể toàn vẹn lui về nhưng lại bị một đôi tay hữu lực đè lại đành để mặc cho anh chiếm đồ tiện nghi rồi mới trốn đi thế nhưng bây giờ người nào đó được tiện nghi còn khỏe mẽ. hứa đình thăm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện